các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cụ Phát đến quán công đàn gặp Hương lần đầu. Mình cứ trầm trồ mãi là ông Thành có phước lắm, mới ôm ấp được người như Hương. Hóa ra không phải. Cái giá ông trả quá đắt. Phen này không khéo tán ra bại sản rồi quay về trắng tay. Mình vừa cài nút áo, vừa tiến lại cửa sổ trông xuống phố, nghĩ đến ông Thành, rồi lại nhớ đến hình ảnh của Hương lúc nãy nằm bên mình anh càng chán cho tình đợi. Tất nhiên Minh cũng biết mình chẳng phải là người tử tế. Ông Thành yêu Hương tha thiết mà Minh vẫn mò đến gạ gẫm thì tử tế cái gì. Mới gặp không một lần, Minh đã cầm lòng không nổi vì nghĩ đến thú vui xác thịt. Nhưng khi biết ông Thành sắp chuyển một món tiền quá lớn về cho Hương mà chuyển ngay trong lúc Hương đang nằm ôm Minh thì lòng anh không khỏi cảm thấy bứt rứt. Ông Thành cho Hương Nguyên một căn nhà để mở quán cà phê là quá lớn rồi. Anh nghĩ đến bà Thành và lũ con đang tan nát từ hai năm nay. Anh nghĩ đến công sức của cái gia đình cần mẫn ấy, một ngày ngồi mười mấy tiếng coi cửa hàng tạp hóa, thu nhặt từng đồng bạc. Tự dưng anh thấy thương cho sự dại dột của ông Thành và thấy sợ cái khôn ngoan của Hương. Mình đứng tần ngần ở cửa sổ một lúc rồi quay nhìn cái phôn đặt trên chiếc bàn nhỏ đầu giường. Làm sao để liên lạc với ông Thành bây giờ? Anh không biết số phone của ông bên Mỹ bởi có bao giờ anh gọi cho ông đâu. Cụ Phát, bố vợ anh chắc chắn biết nhưng cụ đang ở Hà Nội mà cụ lại không có cell phone. Ông Vương thì chắc chắn cũng biết nhưng Minh không có số phone của ông Vương. Hay là gọi về cho Nga, vợ Minh để nhờ Nga hỏi, càng không được. Tự dưng phone cho vợ để hỏi số ông Thành. Giỏi Nga cật vấn thì biết trả lời thế nào. Huống chi chính mình cũng còn đang sợ rằng Nga đã nghi ngờ chuyến du lịch này của mình chỉ là sự dàn cảnh để ăn chơi với Viễn, chứ Viễn không hề ốm đau gì cả. Ông không mang nổi mình ốc. Mình chưa lo nổi cho mình thì hỏi Nga số điện thoại của ông Thành để làm gì. Mình bồn chồn đi tới đi lui, thở vắn than dài, nhíu mày tính toán vò đầu bứt tai mà chẳng tìm ra được cách nào để liên lạc cho ông Thành. Phải gọi cho ông gấp, chứ mà tiếng đồng hồ nữa ông ra ngân hàng chuyển tiền thì vô phương cứu trợ. Từ buổi tám, Khương Hân Hoan bước ra tươi cười bảo Minh. "À, mình đi anh. Ờ em xin lỗi nha, tối nay không có đi xem ca nhạc với anh được. Ăn xong thì anh cho em về, quán thiếu người, buổi tối mà không có em là không được." Minh bằng lòng ngay. Bởi anh thấy lòng mình cũng chẳng còn thanh thản để đi chơi với Hương trong lúc này. Nhưng anh làm bộ nói: "Vậy là em lại thất hứa với anh rồi. Nhưng thôi, chuyện làm ăn của em thì phải ưu tiên. Anh còn ở đây mấy hôm nữa, gặp em lúc nào chẳng được." Hương níu vai Minh và nói: "Ờ, mai anh nhé. Chiều mai anh lại quán đi, rồi mình tính." Minh gật đầu cười rồi hai người sánh bước ra hành lang. Trong trí Minh không làm sao gạt nổi hình ảnh của ông Thành Hương quá khéo, ông Thành lọt vào cái cạm bẫy tinh vi của nàng là đúng rồi. Vô Thang Máy anh lại hỏi: "Ông Thành chuyển hết tiền về đây để kinh doanh hay sao? Chắc là đầu tư nhà đất. Anh có hỏi thăm mấy người quen, mua nhà bây giờ cũng hơi trễ rồi đấy." "Không, lão chuyện cho em. Em muốn làm thì làm. Lão tin em lắm, chẳng bao giờ thắc mắc hết." Minh cảm đau nhói trong lòng, rõ ràng khi nhắc đến việc lấy tiền của ông Thành Hương không hề tỏ ra một chút mặc cảm. Trái lại, nàng có vẻ hãnh diện, coi như một thành tích. Hay ít ra, nàng muốn mọi người phải hiểu rằng lấy chồng già tức là lấy tiền, chứ không cần yêu thương gì cả. Mình biện hộ cho ông Thành. Nhưng ông Thành chuyển tiền về là vì ông ấy muốn về đây chung sống với Hương. Chứ đâu châu có biết là Hương đã đổi ý rồi. Khương Tát nở nụ cười che miệng tỏ ý ân hận. Thì đấy, thì em cũng hơi áy náy chuyện này. Thành ra em mới có ý định là sáng mai á, sau khi nhận tiền rồi thì em sẽ điện ngay cho lão, bảo là lão đừng có về nữa. Chứ tốn thèm cái vé 27 vô ích. Hai người ra khỏi thang máy, Minh lặng lẽ bước đi không nói gì. Từ khi đất nước mở cửa, Đã có biết bao nhiêu gia đình êm ấm ở Hải ngoạiương Thành chỉ vì mê gái trẻ mà tan nát, mình cũng sắp lao vào vết xe ấy. May mà tấm gương ông Thành làm minh tỉnh ngộ, anh về chuyến này. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net